Lâm thất bỗng nhiên thấy giấy vàng tung bay trước mắt thì sững sờ. Trúc Thủy Nhu bên kia tay chân luống cuống niệm pháp quyết. Vài tên tu sĩ hộ tống Lâm thất phát hiện không đúng thì cũng đã chậm rồi. Âm thanh sét đánh ẩm ẩm vang lên. Mấy chục tờ cương lôi phủ, liệt hỏa phủ, một thứ phủ, băng trùy phủ, vân vân, lá bùa phong. Ấn pháp thuật công kích tàn bạo đồng thời bộc phát.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 băng long vội vàng hình thành dưới một chảo đối phương triệt để nát bấy, thế đi của cử chảo vẫn không ngừng, hung dữ trộp vào trên ngực và bụng doãn tử trương. Thực lực tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xác thực không phải kết đan kỳ có thể so sánh, doãn tử trương tại chỗ bị chấn động lùi lại mấy bước, trong miệng mũi máu tươi phun dũng mạnh. Nếu như không phải trình độ khí lực cường kiện hắn đủ để so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, lấy một chảo này thì cũng đủ để đào xuyên mụn ngực của hắn.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 Toàn bộ thân thể hắn bị định thân pháp, đông cứng lại giữa không chung, tùy băng thạch biến ảo thành tấm chắn thủy tinh một mực ngăn trở đầu mặt ngực bụng chỗ hiểm của hắn, nhưng là phía sau lưng lại không có đề phòng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác vui mừng quá đỗi, từ phía sau doãn tử trương, một quyền hướng tới eo bụng vị trí đan điền của hắn hạ thủ, mắt nhìn mình cùng doãn tử trương khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ cần một xích.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 Xuất ra tuyệt chiêu đặc biệt để đối phó doãn tử trương, tu sĩ kết đan kỳ Lực khổng lồ đẩy cái lá chắn thủy tinh được hình thành từ tủy băng trên tay doãn tử trương lệch sang một bên Doãn tử trương rõ ràng thấy cánh tay phải của tu sĩ kia biến thành tái nhợt Trên cánh tay sinh ra từng mảnh vẩy, sắc bén bén nhọn như móc câu Móng vuốt sắc bén hung giữ hướng trái tim của hắn mà khuét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 Nhưng là trước khi hắn thi triển kỳ lân thiết ti thì đã phi thân bổ nhào vào doãn tử trương khoảng cách không đến một trượng. Khả năng ứng biến của doãn tử trương có hạn, lại bị dư âm còn lại của giam thuật cầm ảnh hưởng, động tác tránh né của hắn rất chậm chạp. Mắt thấy đầu ngón tay sắc bén vô cùng muốn đụng chạm thân thể của mình, doãn tử trương kinh hãi mà không loạn, dựa theo tùy băng quyết công quyết huyền băng giáp.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 Người đến là Lâm Trấn Kim, liếc thấy Doãn Tử Trương đã tỉnh lại, vội vàng vui vẻ đi đến bên giường rủi tay nắm chặt cổ tay của hắn, một cỗ khí tức thanh mát theo bàn tay của ông truyền đến, rất nhanh lưu chuyển qua toàn thân Doãn Tử Trương, xua tán đau đớn trên người hắn đi một ít. Khá tốt, không có việc gì, Lâm Trấn Kim cẩn thận xác nhận qua thương thế của con trai, như chút được gánh nặng, tâm trạng thấp thỏm bất an mấy ngày nay rốt cục thả xuống. Con đừng nói chuyện, từ từ tĩnh dưỡng hai ngày là tốt rồi. Những chuyện khác con không cần lo lắng. Lâm chấn kim nói. Doãn tử trương lẳng lặng nhìn ông một cái. Sau đó chuyển ánh mắt đến trên người chu chu. Vinh làm ta sợ muốn chết. Chu chu bẹt miệng nói. Cố kỷ đến lâm chấn kim ở bên cạnh. Nàng có rất nhiều lời nói bất tiện. Nếu như không phải cố kỷ phái thánh trí còn có các sư vinh sư tỷ vẫn còn trên địa bàn vũ quốc.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 May mắn Doãn Tử Trương ăn một loại bí dược chữa trị kinh mạch của Lâm Thị Trong 7 ngày chỉ có thể dương mắt nhìn Không thể động không thể nói chuyện Trái ngược lại đánh tan xấu hổ của cả hai ai Lâm Trấn Kim vô cùng tôn sùng loại bí dược này của Lâm Thị Nói Doãn Tử Trương lần này khôi phục Về sau Tu Vi có thể tiến thêm một bước hơn trước kia Chu Chu Liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay đợi ngày Doãn Tử Trương khôi phục Chuyện được phát tại trang web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 Họ có khi bị chu chu cửa trách mà không có cãi lại. Hắn biết rõ nàng rất lo lắng rất tức giận. Cho nên tiểu chư mới có thể trả đạp hắn suốt 7 ngày. Lần thứ nhất tiểu chư dẫm mặt của hắn là ngẫu nhiên. Về sau vô số lần ngày càng thậm tệ hơn. Lại còn dùng mũi heo đẩy vào cái mũi của hắn. Nhất định là do chu chu âm thầm sai sự. Chuyện lần này đúng là hắn quá chủ quan lỗ mãng rồi. Nghĩ đến khi còn bé.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 Doãn tử trương hỏi, bọn hắn không có việc gì, chỉ kinh hãi thôi, đã quay về núi tinh thứ. Còn di vật của gì Doãn thì ta đã mang về, chờ Vinh có thể đứng dậy lại nhìn. Hai người nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, nghe vào trong tai Lâm Trấn Kim đang đi vào trong phòng, không khỏi một hồi hoảng hốt. Ngay tại nơi này hơn 20 năm trước, ông cùng với thê tử cũng là như vậy, đáng tiếc hiện tại thê tử đã mất, vĩnh viễn mất.